Xin chào các bạn thính giả thân mến Các bạn đang lắng nghe Phần 26 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang Vân tắt chương trình đồ họa Chiếc máy tính có vẻ như cũng quá tải Nên chạy chậm hẳn Từng cửa sổ đóng lại y ạch Đồng hồ ở góc màn hình ghi dòng chữ 21 giờ 18 phút. Đã khá muộn rồi Công việc dồn lại của buổi sáng thế là hoàn thành Mai nàng có thể thành thời đôi chút Bỏ mấy thứ lật vặt trở lại ngăn kéo vào khoác túi sách trên vai Vân tắt đèn đóng cửa ra về Hầm để xe của công ty vẫn còn lác đác độ hơn chục chiếc Nghĩa là vẫn còn khá nhiều người làm việc overtime như nàng Vân vặn lưng ngó nghiêng rồi chợt nhớ ra chiếc 8-2 vẫn còn gửi ở trường đại học dân lập và thanh hẹn là 9 giờ tối sẽ đến đón nàng. Nàng vội vã đi ra đường và thở phào khi thấy chàng vẫn ngồi chờ nàng trên chiếc 8-2 cà khổ. Vân ngóc tay vào gương xe. Anh đến lúc nào, sao không nháy máy cho em xuống? Em mải làm quá quên mất. Mà cái gì thế này nàng chuột kêu lên một tiếng khi thấy một bên mặt thành say sát làm sao mà ngã xe của anh đâu vân kéo tay chàng lại gần để nhìn xem có vết thương nào không cánh tay chàng cũng chảy xước tay áo dây bẩn và có vết mài rách anh ngã ở đâu anh bị xe khác ép ngay gần công ty xe không sao đâu Anh gửi lại bảo vệ văn phòng rồi Chiếc xe quẹt anh như thế nào? Nàng hỏi với nỗi nghi ngờ lo sợ Xe máy Xe máy mà Bọn tròi tròi lạng lách Thôi em ngồi lên đi Để em chở Và quẹt chút ít thôi Anh không sao mà Em ngồi lên đi mình đi ăn Đừng, đừng đi ăn Sao thế? Em muốn về nhà Định lên tiếng thuyết phục Nhưng thấy vẻ bất an của nàng Thanh gật đầu Ngồi sau lưng chàng Vân suy nghĩ miên man Lúc trưa Thìn đã thấy nàng đi với Thanh Cái cách chiếc Bajero lao đi Và sự im lặng sau đó Khiến nàng cảm thấy một mối đe dọa Đang lớn dần Rất có thể Vụ va quyệt ngã xe tối nay của Thanh Cũng có bàn tay Thìn dính vào Em mệt à anh lên tiếng, tay trái vòng ra sau nắm tay nàng. Tay em lạnh lắm. Bên không trả lời mà tựa vào vai chàng, cảm thấy đầu mình như sắp vỡ tung. Nhưng những việc không bình thường chưa chấm dứt ở đó. Khi liều hết mấy từng gác để lên nhà, nàng phát hiện ra rằng khóa cửa đã bị phá. Vội vã vào trong bật đèn Nàng trơ mắt đứng nhìn Chiếc màn hình máy tính vỡ tan tanh trên sàn Mấy bức tranh bị rách nát Còn chân gối thì cháy xém Cúi xuống chiếc màn hình trống hoác Nàng mệt mỏi gục đầu vào tay Thìn đã thực hiện lời đe dọa của hắn Nàng đã nghĩ Khi nhận gần đủ số tiền bỏ ra Hắn sẽ dễ dàng buông tha cho nàng Nhưng không phải vậy Sự đề tiện bị ổi của hắn vẫn đuổi bám theo và làm nàng nghẹt thở Nàng không để ý đến tiếng chân đang đến gần Thanh im lặng nhìn vẻ bất lực trong dáng ngồi đờ đẫn của Vân Chàng đặt hộp thức ăn lên bàn Dẹp đám chân màn cháy xém rồi đỡ đẳng lại phía giường Lúc này Vân mới như sực tỉnh. Nàng ngước nhìn vẻ bình thản trên gương mặt của chàng mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi Lát sau Khi cả hai đã im lặng dọn dẹp xong những thứ hư hỏng Và ngồi đối diện nhau cạnh hộp phổ xào Nàng mới lên tiếng Giọng nhạt nhẽo khô khan Chắc mấy hôm nữa em phải dọn đi Thanh gật đầu Khắp thức ăn vào bát nàng rụt Em ăn đi đã Vân cối xuống gắp mấy sợi phở Hãy còn ấm đưa lên miệng nhai vô thức Được vài miếng nàng ngẩng lên nhìn chàng Sao anh không hỏi gì cả Hỏi gì Vân im lặng Đưa mắt nhìn ra xung quanh thay cho câu trả lời Thanh mở nắp chai nước đưa cho nàng rộng hết sức nhỏ nhẹ Cây máy tính không sao Chắc dữ liệu còn nguyên Công ty anh có quan hệ với bên Acer Monitor, có thể mua giá gốc. Em thích màn hình mới thế nào? Em đang hỏi anh việc khác mà. Em làm đồ họa, có lẽ nên lấy màn hình 21 inch. Thôi đi. Đột nhiên Vân bực dọc, nàng đặt mạnh chai nước xuống bàn, khiến nước bắn cả ra ngoài thấy là việc nhà cửa tan tành, rồi anh bị ngã xe là có vấn đề hay sao?" Thanh nhìn nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng. Chàng vặn lại nhấc chai nước rồi đến bên cạnh, vòng tay định ôm nàng. Vân quay ngoắt người đi, gương mặt vẫn bừng bừng giận dữ, một sự giận dữ vô cớ. Thanh thở dài, chàng rút trong túi ra chung chìa khóa xe máy của Vân. Đi lên bàn rồi đi về phía cửa. Tới lúc này, Vân bối như sực tỉnh, chuồm dậy chạy tới ôm ngang lưng, áp mặt lên vai chàng, nàng kêu lên thảm thiết. Anh đừng về, đừng về. Thành quay người lại, gương mặt chàng đượm một vẻ vừa xót xa vừa trách móc. Vân ngước lên nhìn thấy nét cảm xúc ấy, Nàng vội vã nói trong những cử chỉ giàn hòa vô cùng vội vã. Em xin lỗi, em mệt quá, căng thẳng nữa, hắn đe dọa em, em sợ. Thanh ôm nàng và vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng run rẩy. Anh vội vã hôn lên môi nàng, nụ hôn có vị mặn của nước mắt. Rõ ràng là nàng đang bất an ghê gớm. Giọng nàng càng lúc càng trở nên hối hả buồn tròn. Em không muốn thế này, nhưng em vẫn thấy sợ. Chiều nay, hắn đã nhìn thấy anh và em lúc ở chỗ đường ngập, em sợ. Mọi lời trấn an vỗ về lúc này không có tác dụng. Thành biết vậy, nên chỉ lặng lẽ ôm chặt nàng trong vòng tay và xoa dịu nàng bằng những cái vuốt nhẹ nhẹ. Một lát Vân có vẻ như đã rời khỏi cơn hoảng Ngước mắt nhìn Thanh Rồi như sực nhớ ra điều gì Nàng kêu lên Em quên mất Phải xem tay anh thế nào Không đợi Thanh nói gì Nàng vùng ra Thật trọng sấn tay áo của chàng Dưới ánh đèn sáng trắng Cánh tay chàng cháy xước một vệt Vừa rộng vừa dài Từ khủy tay lên đến tận gần vai Văn lôi mấy biếng bông tẩy trang Băng ơ gâu trong túi sách lục ngân kéo lấy ra một lọ oxy già Và dầu gió rồi hạ một mệnh lệnh êm ái Anh cởi áo ra đi Thanh ngoan ngoãn làm theo Chàng chia tay để nàng rửa Rồi băng những vết chảy ra dớm máu Và bôi dầu vào những chỗ tím bầm Bàn tay vân khéo léo như đang vẽ Nàng tiếp tục xem cả những vết thương trên mặt chàng Dáng về nàng cũng chăm chú như một y tá thực thụ, chẳng để ý gì đến thân hình đề trần và ánh mắt say đắm của chàng. Chỗ trên mặt trượt sâu, dễ nhiễm trùng sưng tấy lắm, anh uống. Cho đến lúc này, gần mới ngẩn lên để nhận ra chàng đang nhìn mình thế nào. Bỗng nhiên nàng quên mất mình định dặn Thanh uống thuốc gì, xử người một giây... Rồi Vân quay người với thay tắt đèn Bóng tối tròn xuống vai nàng Cùng đôi cánh tay trần sực mùi dầu của Thanh Chàng ghi nàng vào ngực thì thầm Em không sợ tối nữa à? Thái Vân lặng lẽ đóng cửa Và nhìn về phía bộ salon Căn phòng nhỏ mờ mờ ánh đèn màu hồng đáng điếm Màn hình karaoke hiện lên một bài hát tiếng Trung đang nổi. Trung Nguyên Hạnh ngồi khoanh tay bên một gã trung niên bượm trợn. Vân biết gã trung niên này, đó là Thìn. Tục gọi là Thìn Ngựa, người cung cấp diệu ngoại cho nhà hàng karaoke của Lữ Nghĩ Chi. Nàng còn biết Thìn Ngựa có làm ăn trong lĩnh vực nhà hàng, vũ trường và cả du lịch. Nhưng việc hắn quen thân với Trung Nguyên Hạnh thì nàng không ngờ. Trung Nguyên Hành nhìn về mặt hơi ngỡ ngàng của nàng, một bên mép hắn nhếch ra nụ cười. Hắn ra hiệu cho nàng tắt micro và vặn nhỏ dần máy rồi lên tiếng lạnh lùng, ngữ điệu tiếng Anh du dương trầm bồng. Đây là Nguyễn Bá Thìn tiên sinh, chắc chị đã gặp rồi. Ông ấy là người hỗ trợ tài chính cho tôi trong dự án này. Vân chẳng biết nên khóc hay nên cười. Dự án hắn gọi việc trao đổi quái gở này là dự án. một ngày đẹp trời, nàng trong bộ dạng là lơi của một tiếp viên bar karaoke, kim gái bao bỗng phát hiện ra rằng trong số khách lui tới nơi làm việc của mình có cả đứa em trai cùng cha khác mẹ. và đến một ngày đẹp trời khác, đứa em ấy bỗng nghĩ tới tình máu mù và huy động tiền từ một kẻ xa lạ để chuộc chị ra. Hài hước thật Tôi vừa nói chuyện với Lương Tim Sinh Từ ngày mai chị không cần đến đây nữa Chắc chị cũng hiểu rõ lý do rồi Không tôi chưa hiểu Vân ngồi xuống Cũng nói bằng giọng lạnh lùng Thì nói hấp tấp Hắn nhìn nàng như muốn lột trần Từ mai Vân sẽ về ở chỗ tôi Mình sẽ ở riêng Tôi không nói với anh, anh Thìn Vân ngắt lời Nàng đưa mắt về phía người đàn ông còn lại trong phòng Tôi đang hỏi cậu Khuế miệng Nguyên Hạnh thoáng trễ ra đáng sợ Hắn nói mà tránh nhìn gương mặt giống như tạc của người đối diện Có lẽ chị cũng không cần hiểu đâu Rời khỏi đây là việc quá tốt đẹp với chị rồi vân cảm thấy nỗi tủi nhục dâng lên trong mắt cho đến bây giờ nàng vẫn không tin đây là em trai cùng trang khác mẹ của mình làm trường đại diện từng du học Oxford hắn mới no đủ danh sam làm sao người đàn ông mà mẹ nàng yêu suốt đời đã chỉ cho nàng một hình hài còn tất cả những gì tốt đẹp được dành cho gã trai này ông ấy có khỏe không nàng cố giữ cho giọng mình thật thản nhiên Cũng thường Vậy đấy Sau hơn 20 năm có mặt trên đời Tất cả những gì nàng có thể nói Về người cha của mình Chỉ là một câu hỏi nhạt nhẽo thế này Và câu trả lời Thì còn hơn cả nhạt nhẽo Nó như một sự khinh bỉ cố tình Vân hỏi cổ họng nghẹn đắng Làm câu phát âm trở nên rời rạc ngắt quãng Tại sao cậu làm việc này? đáp lại nàng bằng một sự im lìm đáng sợ. nàng hỏi tiếp, tiếp tục hỏi lại, vẫn là một sự im lặng. gương mặt vốn rất lạnh lùng của người em khùng cha khác mẹ bỗng chốc giả đi, đanh lại như một tảng đá vô tri, như gương mặt của người cha mà nàng chưa bao giờ được gặp. rồi gương mặt ấy lại giả thêm chút nữa, những thớ thịt chảy ra bóng nhảy. Một nụ cười nham hiểm như những cánh hoa ăn thịt người, mở ra chụp lấy nàng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 26 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.